Cực phẩm gia đình tập 210 Suy đoán của lâm tiểu huynh quá lớn mật làm cho Từ vị vô cùng hoảng sợ, cũng không dám nói tiếp nữa. Từ Thái tổ hoàng đế lập quốc tới nay, người hầu cứ xâm phạm đại hoa, Song phương chiến sự không ngừng, mấy lần đánh nhau ở Quan Ngãi biên giới, người Hầu chiếm đất của Đại Hoa, làm máu của người Hoa không ngừng chảy khắp nơi. Ngay cả khi Thái Tổ hoàng đế gần chầu trời, trong miệng vẫn còn không quên lẩm bẩm mấy chữ Hầu Trừ Quốc Hưng, có diệt được giặc Hồ nước mới hưng vượng. Nếu Thành Dương và Long Tông hoàng tử mà đầu phục người Hầu, không phải chỉ là phản bội tổ tông mà cũng là đại sĩ nhục của Đại Hoa. Không có gì gọi là dám hay không, ít lợi trước mặt tất cả đều là có thể bỏ qua. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu. <cười> Từ tiên sinh, người ở triều lâu như vậy rồi, những việc như thế này hẳn là phải gặp nhiều hơn ta chứ. Từ vị không nói thêm gì nữa. Trong lịch sử số người vong tổ bán nước nhiều vô số kể, thành dương không phải là người đầu tiên cũng tuyệt sẽ không phải là người cuối cùng. Từ vị thở dài. Ê, làm tiểu huynh, việc này rất trọng đại. Nếu không có bằng cớ, không thể để lan truyền ra ngoài. Chỉ là suy đoán bừa bãi hay không thì Lâm Vãn Vinh trong lòng biết rõ, độc quyết bị già khả hãng có thể đưa ra, yên dịp quý hơn cả hoàng kim kia cho Triệu Khang Ninh. Vậy thì quan hệ giữa hai nhà tự nhiên không bình thường. Triệu Khang Ninh không có được bổn sự như Lâm Tam, chỉ dựa vào miệng lưỡi mà có thể lấy yên dịp sau. Ta có thể hy vọng chỉ hiểu lầm Dương Gia. Lâm Vãn Vinh cười hát hát hai tiếng. <cười> Nhưng sự tình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn những cái gì từ tiên sinh nghĩ thôi. Từ tiên sinh không biết chứ, đại quân mà Dương Gia mượn sớm đã xuất phát rồi. Ê, xuất phát rồi, ở đâu? Càng nghe Lâm Tam nói từ vị càng kinh ngạc, Lâm Tiểu huynh hôm nay làm sao lại thay đổi tác phong, không hi ha cười đùa giống như ngày thường. Hắn vừa nói về quân quốc đại sự thì ngữ khí lại không dọa chết người, thì không dừng tay, làm cho người ta tiêm đập chân run Cao lễ! Câu trả lời của Lâm Văn Vinh đơn giản nhưng gây chấn động lớn. Từ vị ngồi phật xuống ghế sắc mặt thoáng cái đã trắng bạch ra. Cao lễ! Cao lễ! Lão thì thào một mình. Nếu những lời Lâm tâm đúng, thành dương không chỉ cấu kết với người Hồ, mà dính liếu tới cả đông doanh quả thật đúng là tổ nhân thiên cổ của dân tộc đại hoa. Ngắm lại những chuyện lúc còn ở sơn đông rồi chuyện trợ giúp cao lệ, xem ra không cần chứng cớ gì thêm cũng đủ chứng minh những gì lâm Tam nói. Tần tiên sinh tình hình cao lệ thế nào rồi? Trung dũng quân của đại hoa đã tới đó chưa? Không thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của từ dị lâm vản vinh không nhanh không chậm hỏi. Tờ dị rốt cuộc vẫn là người kiến thức hơn người. Cầm mặt một chốc lát là khôi phục lại ngay. Chiên thuyền đông danh đã tới rồi. Hai ngày vừa rồi chỉ phái ra vài nhóm binh sĩ nhỏ đánh thăm dò. Quân Cao Lệ nhất quyết chống cự. Bây giờ song phương đang ở trạng thái dần co. Cao Lệ Dương đã trình dài đảo cấp báo khẩn. Thánh cầu triều đình tăng viện. Đại qua trung dũng quân của chúng ta vì quá nhiều tân binh. Vừa hành quân vừa thao luyện. Tiến độ rất thông thả lúc này còn chưa tới nơi. <cười> không có dội không dội. Lâm bảng Vinh âm hiểm cười hát hát <cười> Cao Lễ và Đông Doanh vẫn còn đang đánh nhau Cứ để cho các quân đệ luyện tập Vài ngày nữa rồi tới nơi cũng không muộn Dù sao quân sĩ Cao Lễ Đều tình nguyện chết để giữ gìn đất nước Chúng ta cứ chúc phúc cho quân đội Dũng mãnh của họ cái đã Từ vị vốn là một lão hồ ly Làm gì mà không rõ ẩn ý Trong lời của Lâm Vãn Vinh Đây là kế mượn đau giết người Để người Cao Lễ huyết chiến với người hoa trước Đại hoa trung dũng quân sẽ tiến tới sao quét sạch mọi chướng ngại. Cao lệ vương cho dù biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng cũng không thể không cắn răng mà chấp nhận. Nghe Lâm Tiểu Huynh bàn luận âm hiểm như vậy, nỗi lo lắng vì thành vương cấu kết với người hoa nhất thời tiêu tan rất nhiều. Từ vậy đã có vẻ an lòng, chia ngón cái khen ngợi. Lâm Tiểu Huynh, nghe cậu nói một lời còn hơn mười năm đọc sách thánh hiền, Chỉ cần có cậu ở đây, đại hoa ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi. Đó là bởi vì sống chịu thiệt thòi rồi. Lâm Vãn Vinh hít một hơi dài rồi hì hì cười ông quyền nói. <cười> tự tiên sinh quá khen rồi, thật ra tiểu đệ còn có một việc muốn phiền từ tiên sinh giúp đỡ đây. Hắn ghé tay từ bị nói hai câu, từ vị ừ à vài tiếng nhìn hắn cười rồi nói. <cười> Quả nhiên là thiếu niên phong lưu, đến cả tiểu cung nữ cao lệ cũng không buông tha Nhưng cầu tiểu cung nữ này đích thật có chút học thức, nếu không phải là thân măng gì, thầy cũng khá xứng đầu với Lâm Tiểu Huynh, người cứ yên tâm, ta sẽ cho người đi tìm hiểu tin tức của nàng. Lâm vãn Vinh có nỗi khổ không nói nên lời, chuyện này đúng là nỗi sỉ nhục của hắn, nếu người ngoài biết Lâm Tam Đại Nhân tinh Minh Cường hãn, lại bị một tiểu cung nữ cao lệ lừa tình hắn còn gì là thể diện để sống trên thế gian này nữa. Cái gì mà phong lưu với chả không phong lưu đây hắn xấu hổ nở nụ cười. cười ta chỉ là dưới tình huống hoàn toàn bị động lỡ dạy để lại trên người nàng một mầm móng phi thường trọng yếu chỉ sợ tương lai sẽ dẫn tới những phản ứng không thể lường trước được cho nên mới nhờ từ tiên sinh hỗ trợ tìm hiểu một chút lại thấy nữa mỗi lần nghe lâm tiểu huynh nói thiền thư lão từ đều cảm thấy nhức đầu vô cùng cũng may mà lão cũng phong lưu chẳng kém Cười ha ha rồi liếc hắn theo cái kiểu ta đây đã hiểu. Ê, Tiểu Huỳnh yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thật thỏa đáng. À, được rồi, được rồi, từ tiên sinh, tướng quốc tự có ăn bài gì không? Trời cũng đã muộn, thấy sắc trời đã sẫm tối. Lâm Vãng Vinh cùng cao tù bước ra ngoài cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Ê, làm Tiểu Huỳnh đúng là vô cùng chăm chỉ, không hề nghỉ ngơi. Từ dĩ thầm tán dương một tiếng gật đầu đáp. Tiểu Huỳnh yên tâm. Ca lớn đến đâu cũng đều có lưới đi theo cả. Lâm vãn Vinh gật gật đầu không nói gì. Trong lòng hắn tự nhiên có cảm giác không ổn. Nhưng nghĩ mãi mà không ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Mãi đến khi về tới tiêu gia hắn vẫn còn chìm trong suy tư. Chân không để ý thiếu chút nữa đã đâm sầm vào một người. Cảm giác mềm mại âm ấm, ấm làm cho hắn bừng tỉnh, thuận tay ôm lấy, cười khà khà, triêu chọc của <cười> tiên nhi, người cố ý đụng ta làm gì Làm ta bị thương như vậy Người nhìn có đã sưng lên hai cục u rồi nè <cười> Ai cố ý đụng người chứ Nữ tử đó nổi giận giật ra Vội vội vàng vàng né tránh ma trảo của hắn Nhà đầu đó còn thẹn thùng gì nữa chứ Hắn cũng không ngẩn đầu lên ra điều cười cợt <cười> người... <cười> người không cố ý hả Nhưng là ta cố ý đó Tới đây để lão công ôm cái coi cái gì người cố ý hả? mấy tiếng hát phẫn nộ theo thế đồng thời vang lên bên tai hắn, làm tai hắn ù lên ông ông. chết trội, lâm văn vinh vội vàng rụt tay về ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người đứng trước mặt chính là tiêu gia phu nhân mặt đỏ bừng tức giận đến nỗi bộ ngực phập phồng dữ dội, tay trái bà vịnh vào ngọc xương ngọc nhược tỷ muội tay phải nắm lấy tầng tiên nhi, ba nữ tử trừng mắt nhìn hắn. Nhị tiểu thư vẻ mặt khẩn trương lo lắng, tiên nhi cười mà như méo. Đại tiểu thư nắm chặt nắm đắm nhỏ xíu trận mắt hầm hầm. Một khi hắn không giải thích hợp lý sẽ lao lên sống chết với hắn. Lâm Vãn Vinh lập tức trận da gà, con bà nó mắt mũi để ở đâu cơ chứ, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bắt huyện nguyên hình. Trước mặt là lão bà còn có hai lão bà tương lai, quả là lần này tiêu tùng rồi. À, tất cả mọi người điểu đây cả. Hắn vội vàng cười ha ha vài tiếng để giảm bớt không khí khẩn trương, con người loạn chuyển đầu óc hoạt động như máy. Kỳ thật thật sự là ta cố ý đùa dẫn thế là mọi người vui thôi. Hắn nghiêm mặt nhìn Tiêu phu nhân nói, À, phu nhân, thật sự người rất thanh xuân diễm lệ, đứng cạnh tiên nhị tựa như chị em ruột ấy, chỉ liếc mắt nhìn qua sẽ không phân biệt được ai là tỷ ai là mũi. Mạo muội đùi ẩn, chúc cho vui, phu nhân đừng để tâm, muốn trách cũng chỉ có thể trách người quá trẻ tuổi xinh đẹp thôi. Tai nhị tiểu thư vỗ nhẹ vào ngực thở vào một hơi hương khí, cười duyên nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Người xấu, lần sau đừng đùa như vậy nữa, nếu để ngoại nhân nghe được, chẳng phải sẽ thành một chuyện cười hay sao, nhưng mà mẫu thân giống thanh xuân xinh đẹp, ngươi tán dương như vậy cũng đúng, có phải không mẫu thân? Nàng ôm lấy cánh tay tiêu phu nhân, nói vẻ rất yêu kiều, tiêu phu nhân cười không được, khóc cũng không xong, dùng một ngón tay đẹp như ngọc chút chỉ vào trán nàng, vẻ rất yêu thương thở dài, nói, <cười> quỷ nha đầu, nói linh tinh gì đó? Ngươi thật sự là đùa thối à. Tiêu Ngọc Nhược tinh minh cương cường, không dễ bị lừa giống như nhị tiểu thư. Nàng hầu nghi liếc mắt nhìn lâm ta mặt đầy vẻ nghi ngờ. Ê, đùa thối, đùa thối, đương nhiên là đùa dẫn rồi. Lâm bản Vinh vội vàng, dơ tay phải lên. Ta chỉ thiên thầy, ta thường xuyên đùa như vậy với phu nhân. Nếu đại tiểu thư không tin, có thể tự mình hỏi phu nhân chút. Mẫu thân... Đại tiểu thư khận lại một chút, việc này có liên quan đến thanh danh của mẫu thân. Nàng là con gái cũng khó mở miệng hỏi. Ngọc nhược chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi. Hắn, hắn có thành thật không? Người nghe nói lầm tâm thành thật từ bao giờ thế? Tiêu phu nhân khó chịu nhưng lại có khổ không nói được. Thấy lầm tâm khẩn trung nhìn mình gương mặt có vẻ vô cùng đáng thương lòng bà dịu lại hường một tiếng. Thành thật hả? Không tính là cái gì vừa nghe mẫu thân nói đại tiểu thư lập tức nhăn đôi mày liễu tức giận đến đỏ bừng mặt chỉ vào lâm vản vinh người làm sao người có thể như thế được lâm vản vinh vội vội vàng vàng khoát tay hoàn ổn quá ta đâu có làm những việc thập ác bất xấu đâu đại tiểu thư người cần phải tin vào nhân phẩm của ta chứ Phụ nhân xin người nói lại cho rõ sẽ chết người đó ta càng biết nhân phẩm của ngươi lại càng lo lắng. mẫu thân đã nói như vậy ngươi làm sao có thể phủ nhận được đây? đại tiểu thư hận hận căng răng siết chặt nắm đấm nhỏ bé nước mắt ngân ngấn sắp chảy xuống. nhị tiểu thư thấy tỷ tỷ và lâm tam đang rất căng thẳng chạy dội đến dùng người che trước mặt lâm vản vinh giơ cánh tay ngọc bảo vệ hắn giải thích. mẫu thân tỷ tỷ người xấu không phải là người như thế đâu. hắn là người tốt các người chớ hiểu lầm hắn cái này gọi là tín nhiệm, cái này gọi là chân tình lúc hoạn nạn, cảm động quá, Lâm Vãn Vinh gần như muốn rơi nước mắt. Thấy Lâm Tam cúi đầu ủ rũ trong lòng Tiêu Vô Nhân cũng thấy thoải mái, có thể sửa trị tên Lâm Tam một lần như thế này quả là không phải ai cũng có thể làm được, những ủy khuất mà nàng phải chịu lúc trước cũng giảm đi rất nhiều. <cười> Tính cách của Lâm Tam con còn không biết sao? tiêu phu nhân cười nhạt giữ chặt ngọc thủ rung rẩy của ngọc nhược trước mặt người khác đã bao giờ hắn thành thật chưa nhưng mà trước mặt ta coi như cũng có quy củ một câu này cổ phu nhân thật sự là kịp thời cứu mạng lâm bắn Vinh nhìn lén tiêu phu nhân chỉ thấy mắt bà vẫn bắn ra lửa giận lạnh lùng nhưng cũng pha chút tiểu ý khó hiểu giống như đã nắm được chỗ nhược của hắn lâm tam dựng tóc gáy chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn lại Mẫu thân, sao người không nói sớm Đại tiểu thư thở vào Nhẹ nhõm gạt nước mắt nhoảng miệng cười Con biết hắn Ở trước mặt người khác không thành thật gì cho lắm, nhưng lâu nay Trước mặt mẫu thân vẫn có chút quy củ Tiêu phu nhân Có khổ mà không dám nói Hai đứa con gái này cuối cùng Cũng sẽ theo người ta thôi Còn chưa ra khỏi cửa mà Đã bên hắn chầm chầm rồi Cũng coi như có một chút quy củ thấy Lâm Tam tựa hồ cúi đầu nhận tội, tâm cảnh thay lương của Tiêu Phu nhân cũng tốt hơn một chút. Bà thở dài rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc Nhược, kéo nhị tiểu thư tới thấp giọng nói thầm: "Hắn là tên không sợ trời không sợ đất, hai người các ngươi chớ yêu chiều hắn quá mức. Nếu không cả đời này sẽ bị hắn cưỡi đầu cưỡi cổ, tác yêu tác quái đố". Hai vị tiểu thư vội vàng ồn một tiếng, tuân theo lời dạy của mẫu thân. Tướng công, ngồi cười cái gì? Nãy giờ Tần Tiên Nhi đứng ngoài bàn quan nhất nhất quan sát tất cả lời nói và thần sắc mọi người, thấy Lâm Vãng Vinh cúi đầu liền cười hỏi. Ta đâu có cười, ta đang nhớ lại tình cảm của phu nhân mà vẫn còn thấy cảm động đó. Lâm Vãng Vinh ngẩn đầu lên mặt đã hoàn toàn thay đổi ra vẻ cảm kích. Làm sao Tần Tiên Nhi chẳng biết bổng sự trí trá của hắn, chỉ cười khẽ nghe ba mẹ con bên kia nói chuyện nàng liền ghé vào tay lâm vãn vinh cười duyên thì thầm tướng công chàng đã làm gì có lỗi với phu nhân phải không làm sao cố thể như vậy được làm vãn vinh cũng thì thầm giữ chặt tay nàng. Tiên nhi, nàng còn chưa tin nhân phẩm của ta sao? Làm sao ta dám làm việc cầm thú cho dụng ta có làm, phu nhân cũng không có chịu đâu. Sau này ngàn vạn lần đừng có đề cập tới việc này trước mặt đại tiểu thư và Ngọc Sương hậu quá rất nghiêm trọng đó. Thật không? Tiên nhi ồn một tiếng rồi đánh giá hắn từ trên xuống dưới trên mặt lộ ra thần sắc, không minh bạch, không rõ tâm tư hắn đang nghĩ gì. Đây là ý tứ gì, không tin ta sao? Trần Thành tính nghĩa là căn bản của ta, làm bản vinh bị nàng nhìn làm cả người mất tự nhiên, da mặt dày như bước tường cũng phải đổ lên đành chuyển đề tài. Tiên Nhi, trước tiên nàng tắm rửa sạch sẽ đi, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau giải cổ. Trần <cười> Tiên Nhi kinh hôn một tiếng, như bị người ta nắm vào chỗ yếu hại, mặt lập tức đỏ hồng vội vội vàng vàng che gương mặt xinh đẹp lại, kêu khẽ một tiếng không dám nói gì nữa. Đại tiểu thư với mẫu thân thì thầm vài câu thấy lâm tam đang triêu chọc, tầng tiên nhi gì đó làm cho tầng tiểu thư mặt đỏ tới mang tai đẹp như hoa đào tháng ba nở rộ. Nàng hừ một tiếng từ từ đi tới, chăm chú nhìn lâm vãng vinh, mặt đỏ bừng không nói tiếng nào trầm mặt một lúc rồi cúi đầu nhẹ giọng. Ngươi còn đang trách ta hay sao? Ta bồi thường cho ngươi vậy, là ta nói quan cho ngươi làm ngươi bị quan ức. Tiêu ngọc nhược dung nhan điểm lệ sắc mặt đỏ hồng, xin lỗi mà đầu gần như gặp xuống trước ngực, gần đến sát bộ ngực đầy đặn, làm vãng vinh nhìn thấy thế như người mất hồn vội vàng nuốt nước miếng khoát tai. yển không có quan không có quan một điểm cũng không quang. Nghe hắn nói thế đại tiểu tư làm sao hiểu được, còn cho là hắn lòng dạ khoáng đạt nàng ông hòa khẽ gật đầu, đột nhiên lấy một thanh lợi khí trong tay áo ra ôn nhu hỏi, Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Thanh thủy thủ sắc bén lặp lè ánh sáng mỏng manh của cây đèn trong viện lâm vản vinh trong lòng cả kinh nhớ ngày một việc khi còn ở kim lăng đại tiểu thư và ngọc sương đều để bên người một thanh thủy thủ dùng để phòng thân bây giờ nàng xuất ra để làm gì hắn bình tĩnh sờ sờ vào tay tiêu ngọc nhược cười nịnh <cười> đại tiểu thư nữ hài tử chỉ nên cầm kim thiếu là được trụi đau thương không có thích hợp với các ngươi đâu hay là tạm thời giao cho ta giữ đi. Ngọc thủ đại tiểu thư lắc qua, tránh thoát khỏi bàn tay hắn hừ khẽ một tiếng. Đây là vật ta dùng để hậu thân. Sự trong sạch của con gái nhà chúng ta còn trọng yếu hơn cả tính mạng nhiều. Nếu có người nào dám khi dễ mẫu thân ta, dám không thành thật trước mặt người, ta sẽ... Người sẽ làm gì? Làm vãn vinh hơi kinh hải bất giác lui về phía sau hai bước. Đại tiểu thư nghiến răng sắc mặt đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé chém mạnh xuống vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Ta chặt! Làm vãng vinh lạnh mình bắt giác hỏi. Chặt ở đâu? Gương mặt tiêu ngọc nhợt như văn xương lạnh lùng đáp. Chỗ nào làm ác? Ta chặt chỗ đó! Không có thể nào chứ! Làm vãng vinh có ý thức bảo vệ bộ vị máu chốt nhỏ giọng lại hỏi. Đại tiểu thư có cần quan đọc như vậy không? Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên cười kiều Mỹ gương mặt mịn màng như phủ một lốt phấn hồng, nụ cười như đọt cả hồng phách, đôi môi anh đào kiều diễm xinh đẹp nhoảng cười nói, nếu ngươi không làm ác, ngươi sợ cái gì... Nụ cười của nàng như trăm hoa bừng nở, những đường cong mềm mại tuyệt vời, đôi chân thon dài tuyệt đẹp, cặp eo thon thả không đủ một vòng tay. Long đồng nảy nở đầy đặn, nhũ phong cao phúc như hai ngọn núi không thể giấu được dưới làng lụa mỏng như muốn bật cả ra ngoài, làm người khác không thể rời mắt đi được. Đại tiểu thư đang thi triển cả cứng lẫn mềm, nhưng đại tiểu thư phong tình như vậy thì quả là cực kỳ hiếm thấy. Hán trộm lao mồ hôi trắng. Ánh mắt dán vào người tiêu ngọc nhược, vô luận như thế nào nàng cũng không thu mắt lại, cười dài một tiếng. <cười> đương nhiên, đương nhiên, chúng ta rất ít khi làm chuyện xấu mà. Thấy ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người tiêu ngọc nhược vừa thẹn vừa mừng, biết ngay tên bại hoại này, thích mẫu cư xử thế này, chẳng trách tầng tiên nhi chỉ cần giở một chút thủ đoạn kiểu này với hắn, lần nào tiên nhi cũng thắng. Nàng tuy giao hảo với tầng tiên nhi, nhưng các nàng đều là xử nữ kiệt xuất như vậy sao lại cam chịu hạ phong, nên cũng khó tránh khỏi việc âm thầm tranh đấu. Người làm sao thế? Sao lại bị thương? Lâm vãn Vinh ngẩn đầu lên ánh mắt mơ màng dán vào người tiêu ngọc nhược. Đại tiểu thư lúc này mới nhìn rõ trán hắn lấp bắp kinh hải hỏi. Ngọc Sương cũng a lên một tiếng vội vội vàng vàng chạy tới bên người hắn đến cả tiêu phu nhân cũng liếc hắn vài lần pha chút quan thiết. Ngọn đèn trong viện yếu ớt, tiên nhi vừa rồi đứng bên người hắn nói chuyện vẫn chưa cẩn thận quan sát. Lúc này nghe tiêu đại tiểu thư nói thế, vội đi tới gần nhìn kỹ lại tức khắc trong lòng đau đớn cả giận. tướng công ấy làm chàng bị thương thiết giết no. Tiện nhi nhà đầu này nói được là làm được. Nếu nạn giết từ chỉ tịnh thì có những tiêu hết rồi còn gì làm sao lâm vãn vinh có thể nói thật hắn vội lấy tay che trán ấp úng à à không có gì trong khi đi đường không ngờ ta đụng vào một hòn giả sơn thôi mấy người tiên nhi nhìn thấy thấy rất đau lòng ba người sáu tay đồng thời xoa trán cho hắn cảm giác ngọt ngào mềm mại làm trong lòng lâm vãn vinh xôn xao chỉ hận vì sao lần này không phải đụng trúng vào mong đùi chứ. Tiểu phu nhân là người ngoài cuộc nên nhìn rõ ràng nhất, thấy ánh mắt hắn loạn chuyển ngôn từ mập mờ, cười lạnh nói. Người đến nhà tiểu thư nào lại còn bảo là đụng dầu giả sơn, không phải bị người ta đánh đuổi chạy ra khỏi nhà hay sao? Một câu nhắc nhở ba vị tiểu thư ngay tức khắc với bản lĩnh của Lâm Tam. Người có thể đánh hắn bỏ chạy như vậy còn chưa sinh ra trên thế giới này. Hắn không làm người ta giận chết đã là chuyện tốt lắm rồi. Vết thương này có tám phần nguyên do từ nữ tử rồi. Thảo nào! Thật ra Ngọc Sương vẫn vô cùng chân thật không hề bị ngoại giới ảnh hưởng. Bàn tay nhỏ bé vẫn so bóp cho hắn, chỉ là lực đạo mạnh hơn trước nhiều. Lâm Bản Vinh trong lòng có quỷ cười ha ha một tràng làm bộ không nghe tiêu phu nhân nói gì cầm tay Ngọc Sương nói. <cười> Nhị tiểu thư làm sao trùng hợp như vậy nhỉ? Người già phu nhân, đại tiểu thư đều ở chỗ này làm gì thế? Tiêu Ngọc Sương trước giờ vẫn là người trực tính nhất nghiêm trang đáp. Nhà chúng ta gần đây làm việc không tốt, tỷ tỷ bị nhốt, mãi đến hôm qua mới được trở về, mẫu thân hôm nay đi đến chùa miếu cầu giải nạn. Đại sư phụ nhắc nhở chúng ta phải treo 18 đèn lòng ở phương vị cạn khôn trong nhà, trấn trụ tà khí. Trong khi đợi người trở về, chúng ta đang treo đèn lòng. Mẫu thân là người sùng bái nhất, đang lúc chuyên chú bị ngươi làm giật mình. Vậy à, làm vãng binh nhìn vào chỗ tiêu phu nhân đang đứng. Một cái giá gỗ lớn treo rất nhiều vòng hoa vải. 18 cây đèn lòng tuyệt đẹp đã được treo lên. Đèn chưa đốt đang nhè nhẹ lay động trong gió, trông rất đẹp. Lâm Ván Vinh đưa mắt nhìn tầng Tiên Nhi, gần đây tình thấy ở trong kinh rất khẩn trương, hắn đã nhắc nhở mọi người cố gắng tránh ra ngoài. Sao hôm nay lại để phu nhân đi ra ngoài cầu xăm chứ, nếu trên đường xảy ra việc gì mình biết phải làm thế nào đây? Tốn công! Tiên Nhi hiểu ý hắn, không khỏi bất giác cúi đầu tuổi thân nói. Thiếp đã khuyên nhũ phu nhân rồi, bảo người dạy ngày nữa hái đi, chỉ là người rất kiên định nhất định phải giải hạn cho tiêu gia, không thể chờ thêm được. Thiếp cũng không cản được, lúc đó lại không tìm được chàng, chỉ phải theo ý người thôi, nhưng thiếp vẫn hậu vệ bên cạnh các nàng mà. Tính tình tiêu phu nhân so với đại tiểu thư còn quật cường hơn. Lâm Bản Vinh đã tự mình lãnh giáo rồi, việc này cũng không trách tiên nhi được. Lâm Bản Vinh nắm chặt tay nàng cười nói. <cười> Nhà đầu ngốc ta trách nàng bao giờ Nàng là lão bà của ta Có chuyện diện thì ta cũng gánh giác với nàng Tiên nhi cười ngọt ngào Ôm chặt lấy cánh tay hắn Đại tiểu thư thấy hai người thân thiết Không tự kiềm hãm được Uồn một tiếng rồi cũng cảm thấy khó chịu Mở miệng nói khẽ Hiện vẫn chưa thấp đèn lồng Theo như quy cũ Phải là nam tử trưởng thành của tiêu gia đốt đèn mới được Nhưng um, tiêu gia chúng ta không có nam ai ta biết ta biết Lâm Vãn Vinh cốp lời cười nói Ta là một con rễ nửa mùa đi thấp đèn là được Đại tiểu thư mặt ẩn hồng sẵn giọng Ngươi tưởng hay lắm đấy Mẫu thân là trưởng bối Ngươi tuy được xem như nam nhân nửa mùa của tiêu gia chúng ta Nhưng không thể xem là đầy đủ Đèn lòng do ngươi và mẫu thân đồng thời đốt mới được Dường như hơi có đạo lý Lâm Vãn Vinh cười ha ha Tiêu phu nhân nhìn hắn khẽ gật đầu Nhị tiểu thư sớm phân phố Hoàng Nhi mang mồi lửa tới. Mười tám cây đèn lồng này nối với nhau bằng một di dẫn. Việc đốt đèn thật là đơn giản. Tần tiên nhi và tiêu gia tỉ muội hai người lùi về phía sau. Lâm vãn Vinh cùng phu nhân cầm mồi lửa đi lại gần. Sắc mặt phu nhân hơi học lên. Gương mặt kiều diễm nóng bừng như ngọn lửa hồng. Đến cả Lâm vãn Vinh cũng có thể cảm giác được. Hai người đốt vào dây dẫn, một lát sau 18 cái đèn lồng lật lượt cháy lên. Những ngọn đèn lộ ra qua lớp giấy bao quanh thật là ấm áp. Tiêu phu nhân tắm mình trong sắc đèn, quần áo khiết bạch, bó chặt lấy vóc người diễm lệ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trận, pha chút ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt. Cái cổ trắng nuốt lại nổi lên chút đỏ hồng rất xinh đẹp. Bộ ngực đầy đặn dán vào y phục, ẩn ẩn lộ lộ ra da thịt trắng trong như ngà voi tinh khiết không tì vết ký chất nàng vốn rất cao quý, đẹp như thằng nữ tự nhiên có một khí thế không để cho người ta khinh nhận. Ngọc xương ngây thơ thuần khiết, phu nhân thành thục, tiên nhi kiều mỹ, đại tiểu thư lãnh diễm, bốn nữ tử đứng dưới ánh đèn lồng màu đỏ, ai nấy đều phong tình. Lâm Vãn Vinh nhìn hoa cả mắt, chẳng biết bản thân đang ở nơi nào nữa. Tiêu phu nhân không lưng buông mồi lửa tra vóc người tuyệt vời thành thục, uống thành một đường cong như sóng biển. Lâm Vãng Vinh đứng bên người nàng, nhìn thấy lại càng hoa mắt. Phu nhân như cảm giác được, cổ lại hồng lên vội vàng, đứng thẳng người lên. Thật là đẹp. Nhị tiểu thơ dơ ngón tay chỉ về phía đèn lòng, cười khanh khách nói. Pháp sư ở tướng quốc tử thật không gạt chúng ta. Ở đâu? Nàng nói ở đâu? làm bản vinh giật mình hiện giờ hán rất bận cảm với từ tướng quốc tự ngọc xương cười duyên ở tướng quốc tự còn có thể ở nơi nào nữa chứ người xấu người không biết ạ pháp sư đó là thần nhân không những có thể đoán ra tên ta và tỷ tỷ nữa còn có thể nói ra lai lịch của mẫu thân những đèn lòng của hán cũng không đơn giản rất nặng mỗi cái nặng gấp hai gấp 3 lần cái đèn thường chúng ta phải dùng hai xe ngựa mới chở về được Pháp sư nói, càm đoan chúng ta thắp đèn lên, sẽ cho ánh lửa hồng còn đẹp hơn cả lá đỏ mùa thu nữa. Nhị tiểu thư hoan hỷ nói liên tục, lầm bản vinh nghe thấy vô cùng kinh hãi, Hắn bất chấp mọi việc, hai tay gian ra lập tức lao đến ôm chặt thân thể tiêu phu nhân. Lâm tam ngụy làm gì thế? Tiêu gia mẫu tử đồng thời kinh hồ tiêu phu nhân nổi giận giật ra vung cước đá vào chân Lâm Vãng Vinh, đau như bị bố bổ hai mắt đỏ ngầu Lâm bảng Vinh quát to. Tiên nhi, cứu hạ dĩ tiểu thư, chảy mau. Lời còn chưa dứt. Tiếng nổ như trời sập liên tiếp vang lên bên tai, đất trung nối chuyển quả quan tràn ngập chiếu sáng cả bầu trời. Tần tiên nhi tính nhiệm hắn vô điều kiện vườn nghe hắn quát, tuy nàng chẳng biết hắn có dụng ý gì, nhưng trong lòng không thể thắc mắc lập tức nắm tay hai người bên cạnh, mũi chân đạp mạnh vọt ra xa như tên bắn. Ba người còn chưa kịp đứng vững chật nghe phía sau vang lên những tiếng nổ mạnh trung đất trời, gạch đá bắn vụn theo trào rào Tiếng nổ thật lớn đến cả mạng nhĩ cũng gần như bị rách ra. Người xấu! Mẫu thân! Bất chấp gạch vụn bay toán lãng trước mắt, ba người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy cảnh tượng khiến người ta tâm can tây cứng. Những tiếng nổ vẫn liên tục phát ra, cả lâm tam cùng tiêu phu nhân đã hoàn toàn biến mất giữa vụ nổ. Những mảnh gạch nát, đá vụn bay đầy trời, những đám bụi mù bốc lên cuồn cuộn, sóng nhiệt mãnh liệt nóng rác mặt mũi giống như đang đứng cạnh một lọ lửa thật lớn trong tiếng nổ mạnh ánh lửa bốn phía cay kệ gỗ để đèn lồng dựa vào kho vải của tiều gia dắp vách tường phía ngoài là một tòa tủ lâu cao 4 tầng nổ ầm một tiếng phòng ốc chung quanh bị nổ phá sập căn tủ lâu cũng bị chấn động nền móng nghiêng nghiêng về phía trái rồi đổ sập xuống gạch vỡ ngói nát lại bay tóe lên không trung những đám bụi dày đặt lại bốc lên đầy trời Trong vòng hơn mười trượng không thấy bóng người, chứ đừng nói tới hành tung tiêu phu nhân và lâm bảng vinh. Tướng công! Tầng tiên nhi hai mắt ẩn hồng như mũi tên phóng tới xé gió lao vào giữa vụ nổ. Những tiếng nổ liên tục lại vang lên, thuốc nổ giấu trong đèn lòng tiếp tục nổ tung, sóng công kích ép ra tầng tầng khói bụi, thân thể tầng tiên nhi vừa chạm phải làng, sóng đó nàng đã không nhịn được kêu lên một tiếng, ngực như bị một cây chùy đánh vào, máu tươi theo khóa miệng chảy xuống rồng rồng, thân hình yêu kiều bị sức nổ đẩy bật trở về. <cười> tiên nhi tỷ tỷ tiêu ngọc xương thê thảm gào lên, cùng đại tiểu thư đồng thời lao tới nhất tề đưa tay ôm lấy nàng, thân thể tầng tiên nhi nện vào người hai nàng, ba nữ tử đồng thời kêu thảm thiết ngã mạnh xuống đất, loạt tiếng nổ cứ hết trận này lại thêm trận khác, những tiếng lửa cháy lách bách pha lẫn vào âm thanh tầng bách chập đổ đâm vào lòng người đau nhói, cả người như trời ra từng mảnh. Trong đầu tiêu Ngọc Nhật hoàn toàn trống rỗng, lòng dạ như bị sát muối không còn cảm thấy nguy hiểm nữa. Người xấu, mẫu thân. Nhị tiểu thơ gạo khóc điên cuồng vừa cố gượng đứng lên đã muốn lao vào giữa vụ nổ. Tiếng gào la làm tiêu Ngọc Nhật bừng tỉnh, nàng vội vàng giữ chặt muội mũi trưng trưng can ngăn. Ngọc Xuân, ngôi làm cái gì, chớ lỗ mãn. Nhị tiểu thư vẻ mặt ngơ ngác liếc nhìn nàng, đột nhiên hòa lên một tiếng nhào vào lòng nàng khóc lớn. Tỷ tỷ, người xấu và mẫu thân ở đâu, họ sẽ không chết chứ, em, em cũng không muốn sống nữa. Không, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, Ng người có biết không, hắn là người xấu đến nỗi diêm dương cũng không chịu thu nhẫn mà. Tiêu Ngọc Nhược vuốt ve tóc mụi muội ôn nhu an ủi, thân thể cũng không kìm được hơi run lên. Nước mắt lăn dài trên mặt, nàng tuy rất kiên cường nhưng thảm họa hôm nay vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lâm Tam và Mẫu Thân là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, mới đây còn đùa giỡn vui vẻ trong nháy mắt lại biến mất ngay trước mắt mình, bị làn khói thuốc nổ nuốt chửng đi mất. Đối mặt với tình hình thê thảm như thế sao nàng không đứt từng khúc ruột cho được? Thật hả? họ sẽ không chết hả? Có phải không tỷ tỷ? anh mắt nhì tiểu thơ gần như ngưng trệ, nằm trong ngực nàng thì thào hỏi chị, tự nói cho mình nghe cả người gần như chết lặng đi. Hảo muội muội không chết đâu. Đại tiểu thơ, nước mắt chảy dài, ôm chặt thân hình ngọc xương lẩm bẩm. Mẫu thân và hắn sẽ không chết đâu, nếu chết chúng ta cũng phải chết cùng họ, chúng ta là người một nhà, vĩnh viễn chẳng chia ly. Tiêu Ngọc xương sợ hãi kêu lên ôm chặt tỷ tỷ bi thống khóc lên, cả người dần dần băng giá đúng là kích động quá nên ngất đi. Nhớ lại vừa rồi còn cùng Lâm Tam nói nói cười cười, một lát sau đã chia lìa sanh tử, Tiêu Ngọc nhược cơ hồ đau lòng đến nỗi không hít thở được. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người chấp trưởng tiêu gia nhiều năm, không dễ dàng bị gục ngã, lúc này sinh tử của mẫu thân và Lâm Tam không rõ, nàng phải vô cùng tỉnh táo. Tần tiên nhi đã từ từ tỉnh lại liếc mắt nhìn thấy tiêu ngọc nhược cứng cỏi xinh đẹp, nàng ho nhẹ một tiếng máu tươi chạy xuống hai mép thị thào. Tiêu, tiêu gia tỷ tỷ tướng công đâu, có thấy tướng công không? Tiêu ngọc nhược khóe mắt trưng trưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười kiên cường méo sệt, nhẹ nhẹ lao vết máu ở khóe miệng tiên nhi. Người yên tâm hắn không có việc gì đâu, người bị thương phải nghỉ ngơi cho tốt, bằng không hắn thấy vậy sẽ đau lòng đó. Tầng tiên nhi loạn chuẩn đứng lên, vụ nổ đã chấm dứt, khói thuốc nổ từ từ tan đi. Trong không khí tràn ngập mùi tro bụi, từ đại biển tiêu gia cho tới phòng ốc bốn phía đều đã bị sang bằng. Đã không thấy bóng dáng lâm vãng vinh và tiêu phu nhân nữa, nơi hai người vừa đứng lúc nãy đã bị gạch vụn đá vỡ bao trùm, phải cao tới ba bốn trượng các căn phòng đổ sập, ẩn hiện lộ ra một mảnh vải đã bị thấm đầy máu. Đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, thân thể rung lên, siết chặt nắm tay, hàm trăng cắn chặt vào cặp môi đỏ mọng như muốn đứt ra. Tướng công! Tần tiên nhi tuy bị thương nhưng ánh mắt vẫn trắc sáng, thấy mảnh vải kia liền khóc lớn điên cuồng cố chạy đến. Tiêu Ngọc Nhược vội vàng dịu nàng, hai người cùng bước tới, chống ngực cùng đập thành thịt. Đại tiểu thư cúi người xuống đưa bàn tay run chảy vuốt ve mảnh vải nước mắt rơi tí tách. Thật lâu sau nàng cắn răng từ từ lâu ra, mảnh vải từ từ xuất hiện, càng ngày càng nhẹ, đúng là một mảnh áo bị rách ra, trên mảnh áo có thể thấy được vết máu. tầng Tiên Nhi đứng bên người đại tiểu thư đến cả hít thở cũng quên mất, nhìn thấy một vật màu đỏ nàng không nhịn được kích động như vậy, đột nhiên lao lên, dùng hai tay gạt gạt đóng gạch ra thay thảm gọi lớn, "Tướng công chàng ở đâu, chàng ở đâu? Tiên nhi tới tìm chàng đây." Tiêu Ngọc Nhược bị giọ hết hồn giữ chặt tay nàng, "Tiên nhi mũi muội không được, không được không phải cứu hắn bằng cách này làm vậy là người hại hắn đó." Tần Tiên Nhi dừng lại lẩm bẩm nói, "Tỷ tỷ, người nói cái gì?" Đại tiểu thư thở dài, Phần trên này đều bị gạch đá bao trùm. Nếu mẫu thân và lâm tam thật sự bị dùi ở phía dưới, chúng ta cũng không biết vị trí của họ. Nếu chúng ta coi thường làm bừa thì có thể làm sụp đổ đám gạch dụng này sẽ hại họ. Tần tiên nhi vừa nghe thấy không dám làm mẫu nữa. Vội vội vàng vàng giữ chặt tay tiêu ngọc nhược mặt đầy lệ, tué ra chút kinh hỷ. tỷ tỷ ý của người là tướng công không có việc gì hả? Phải không? Thì biết rõ đây là thủ đoạn tầng tiên nhi tự an ủi nhưng tiêu ngọc nhược cũng chẳng phải là như thế sao. Nàng lao nước mắt cười thê lương. Ngươi còn không biết hắn sao, tên bại hoại giống như hắn, chưa khi dễ chúng ta xong làm sao bỏ đi được chứ. Tầng tiên nhi ồ một tiếng rồi lấy hết sức quạch nước mắt tán đồng. tỷ tỷ nói đúng, tướng công chúng ta lợi hại nhất, không ai hại được hắn. Lời còn chưa dứt đã nghe xa xa tiếng bước chân rầm rạp có bóng người xuất hiện, mấy trầm tráng hán chạy tới như bầy, đi đầu là một người vừa tới đã quỳ xuống dập đầu khóc lớn. À, tiền chức đáng chết, tiền chức đáng chết, là ta không làm tròn nhiệm vụ, là ta không hậu dạy lâm huynh đệ chu Toàn, tiền chức đáng tổ chết, xin công chúa ban cho cao tù cái chết. Liệu người chết có thể lấy lại được cái mạng của tấn công ta không? Tần tiên nhi nghe thế giận dữ, lạnh lùng nói, nước mắt lại ứa ra lớn tiếng. Ta muốn tru di chính tộc các ngươi tiêu diệt mười tám đời. Nàng tuy là nghe thường công chúa, nhưng lớn lên ở bạch liên giáo lại được an bích như dạy dỗ. Vốn là một ma nữ không sợ trời, không sợ đất. Mắt thấy tướng công sắp bị nguy, sát ý ngập trời, hai mắt sưng đỏ liền lập tức khôi phục bản tính ma đầu. <cười>